Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinhyeu.net, chương 3498. Anh mỉm cười, nói, tháp này có chứa thiên đạo, giá trị ít nhất cũng hơn bảo cốt này của tôi, vì vậy. Tôi khá may mắn, cược thắng rồi. Mọi người nhìn nhau, vừa ngưỡng mộ vừa bực bội, dù là ai thì thua mất 50 tỷ trong chớp mắt cũng sẽ không vui nổi. Lam Hầm nói, sư đệ Chỉ thấy tới đây thôi được rồi. Thiên Thạch, cược 10 thua 9, chúng ta thắng được một lần chứ lần sau thì chưa chắc đâu. Mộ Bình gật đầu, sư tỷ nói đúng, cược ván này thôi, advertisement thế là các ông chủ rối lên, bọn họ thua mất 50 tỷ chỉ trong chớp mắt, dù có thế nào cũng muốn cược. Tiếp, để cần gỡ lại số đã thua. Phương Huyền sinh cười, nói, cộng Ngô Vừa nhìn là biết cậu là người rất may mắn, sao không nhân cơ hội cược thêm vài ván, advertisement Mo Bình, cược nữa sao? Mọi người đều nói, chúng tôi bằng lòng chơi cùng với anh thêm vài ván nữa. Ngô Bình gật đầu, thôi được, anh lại lấy ra một viên thiên thạch cấp thánh, viên đá này cao nửa mét, gần như là hình cầu. Trên quả cầu có 8 lỗ, bên dưới quả cầu có 9 hộp. Từ các lỗ có mùi thơm nhẹ bay ra, viên thiên thạch cấp thánh này được bán với giá cao nhất, mất đến 8, ,8 tỷ 8, giá sấp xỉ với thiên thạch cấp thần. Thật ra, nó vốn dĩ là hàng cao cấp trong thiên thạch cấp thần nhưng... Sau đó có người dùng bí pháp, thần niệm chui vào trong các lỗ để kiểm tra, nhưng kết quả không hề phát hiện ra thứ gì quý giá, thế là nó bị giảm giá trị xuống thiên thạch cấp thánh. Viên thiên thạch này quá nổi tiếng, nó vang danh thiên hạ đã hơn 3000 năm, rất nhiều người nghiên cứu nó nhưng cuối cùng vẫn cho rằng viên thiên thạch này rất khó có giá trị. Thế là khi viên thiên thạch này vừa xuất hiện, mọi người liền cực chắc chắn Ngô Bình sẽ thua, hơn nữa, tiền cược lần này còn nhiều hơn, mấy ông chủ cắn răng góp vào đủ 100 tỷ. Đồng thần Long, cộng thêm những người khác nữa, Tổng cộng có đến 135 tỷ đồng thần long, ngược lại, lần này chỉ có một mình Ngô Bình cược nó sẽ tăng giá, một mình anh cược 130 15 tỷ để đấu với mấy người đó. Ngô Bình mỉm cười, kiếm khí toát ra, lớp vỏ bên ngoài của thiên thạch nát vụn, để lộ ra đồ vật bên trong. Đấy là một bình đan dược, bên ngoài bình hiện lên bóng ảo của một thánh nhân. Cực kỳ khi khái khiến ai cũng giật mình Gì cơ Là đan dược thiên ngoại Có người kích động thốt lên Ngô Bình không mở bình ra mà cười Nói Có ai biết bình đan dược này đáng giá bao tiền không Có người Đáp Giá cao ngất trời Dù anh bán với giá một ngàn tỷ thì cũng sẽ có người mua Ngô Bình hơi bất ngờ Anh cất bình đan dược vào Nói Xin lỗi Tôi thắng rồi Anh nói xong thì vung tay, toàn bộ tiền cược trên bàn đều vào túi anh. Anh thắng 2 lần được hơn 185 tỷ đồng thần long khiến ai cũng đỏ mắt. Có người nói, cược tiếp, tôi không tin anh ta có thể thắng liên tiếp 3 lần. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net